Chuyện ngon tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Miên Yên Diễn đọc Trà Mai Truyện được phát trên Trà Mai Youtube Chương 26 Mức quả Mấy ngày sau, Dịp Linh Cẩm vẫn ăn phần ở trong phòng, tỉnh thỏa quyền rửa địch tinh, ra cửa gặp phải quang. Đóng đồ thì bị người ta bắt được, nhưng tiện suy nghĩ về cuộc sống. Thỉnh thoảng, Nhân nhũng y cũng tới thăm nàng, hắn ngồi uống trà, còn nàng thì ngồi ở chỗ khác những người. Vì vậy so với trước kia thì hai người gặp mặt nhau nhiều hơn. Trung quy khi dịp liên cảm vẫn cảm thấy nhân nhũng y chịu khó đến thăm nàng như vậy, chỉ để nói cho mình biết chủ nhân của sụn Phật là ai. Trân để sau này là có người mới chỉ dùng một sau mất quả là có thể lừa gạt điều này càng làm cho dịp đinh cẩm nghĩ rằng sau này mình có phải là nên ngoe nguẩy cái đuôi chào đón mỗi khi nhà nhiễm y đến, cho lại ngoe nguẩy cái đuôi vui vẻ đưa tiễn hay không nữa. Từ khi dịp gia xảy ra chuyện không may đến nay đã hơn một tháng ở lịch thành cũng đã hơn nửa tháng. cách điểm này gần như các Mỹ nàng biết được hết mọi ngọn gác. Thế nhị trong các điểm cũng rất thân thiện. Thế nàng là một kẻ ngốc. Con thỉnh thoảng giúp đỡ nàng, dịp lên cẩm đi theo nha nhậm y, có như không phải lo lắng chuyện cơm ảo. Cuộc sống như thế này, mặc dù không có động lực, không có mục tiêu, nhưng cũng coi như không phải buồn, không phải lo. Đã qua thỉnh thoảng, nàng nằm mơ thấy một số chuyện không muốn nhớ tới. Ví dụ cái đêm mà dịp gia gặp chuyện không may đỏ, dù sao trong đêm đỏ có quá nhiều cảnh tượng làm cho nàng kinh sợ. Nàng không muốn nhớ đến chuyện này, nhưng thỉnh thoảng bị tình giấc lúc nửa đêm, khiến nàng nhận ra mình sẽ vĩnh viện không thể quên được chuyện này. Gần đây, nhà nhiễm y và bách hiểu thường xuyên gặp nhau, ví dù là nhân nhiễm y có ý đồ gì, dù linh cẩm chỉ có thể hy vọng bách hiểu kia có thể thu phục được con sói này. Trên thế gian này, võ quốc trẻ luôn có móng tay nhọn. Diệp Linh Cẩm vô cùng tin tưởng những điều này. Ngoài ra còn có một câu, cái gì của người khác thì sớm hay muộn gì cũng phải trả lại cho họ. Diệp Linh Cẩm luôn ôm tâm lý quốc phục trướng uy nghiêm của nhà nhiễm y. Nhưng mà có một điều Diệp Linh Cẩm hoàn toàn không nghĩ đến, mới hiểu một mình đến đây tìm nàng. Có lẽ chẳng qua, sao vì nàng đang sống nương tựa vào nhà nhiễm y là một xưa một ngu ngốc nhiều năm của hắn mà thôi. Cẩm Nhi cô nương bắt hiểu ngồi bên cạnh bà, nhìn Diệp Linh Cẩm đang ngồi ở mép giường chơi đồ với ngón tay. Ban đầu, Lý Mặc nhìn, cúi đầu tiếp tục chơi ngón tay. Không phải Diệp Linh Cẩm có trì ý với nàng, đơn giản chỉ là đây là hình thức mà kẻ ngốc đối xử với những người xa lạ. Bỗng nhiên Một sâu đỏ đỏ đựng đưa tới trước mặt dịp liên cẩm. Lần trước nhìn thấy cẩm nhi cô nương thích ăn mất quả. Hôm nay ta đến, điền mang theo một tàu. Phát hiểu một tay phải quạt, vừa tươi cười vừa nổi. Trường 27 Cô bé hoàng khăn đỏ không phải là người. Có người mới thích ăn mất quả ý. Ở một góc âm u. Tiểu dịp lên cẩm ngồi chùm hổm, tay không ngừng vẽ vòng vòng trên mặt đất, trong miệng nhớ đến vậy nói cái gì. Rồi người vẫn cứ ngu sững và ngu ngốc như vậy, trong lòng diệp lên cẩm thật dài, nhưng vẫn nhận lấy sâu mất quả, cười ngơ ngán với bánh hiệu một cái, như thế mới để lại, chúng mặn mũi cho mỹ nữ. Có trời mới biết, bây giờ nàng căm đén bao nhiêu, các loại mất quả vừa chua vừa ngọt lại vừa hồng này như thế nào? ăn mất quả xong, bất hiểu không định đi về, đân tùy ý tiếp tục ngồi xuống, rót chén trà rồi uống. đến đầu đều không có quan hệ với mình, ông thận trọng chút nào, ít thể tự biên tự diễn. quả nhiên đây mới chính là khí phách của nữ vương, cả đời mình đã là không có hy vọng trở thành nữ vương. Diệp Linh cảm suy nghĩ, cẩm như cô nương ở nơi này đã quen chưa? a ha, có thói quen, bà bị hắn đem thành nhà hoàng, mà còn bị bắn đột máu. bình thường, nhân công tử đối xử với người rất tốt. a ha, tốt, rất tốt, tốt giống như sự ác độc của mẹ kế. dĩ nhiên, nàng không phải muốn nói tất cả mẹ kế điều xấu. thấy diệp liên cẩm không để ý tới nàng, bác hiểu cũng lười phải nói chuyện. Dù bên cẩm cảm thấy vui vẻ tự đát. Có lẽ chỉ là nàng ta cảm thấy tò mò. Đây chính là toàn bộ tin tức mà bách hiệu thu thập được sao. tao lần lộ vốn đó, đang quyết định sẽ không làm gì để ý nhang nhiệm y nữa. Hai bên đều tự nhiên làm việc của mình. Không lâu sao, hình thức đó bị mộng sinh vật trải với ý trời từ trong rừng đi ra đến vợ nghe vị đàn nói, Bá Hiệu con đường đến tìm tại hạ. Hôm nay nha nhịn y mặc bụng thân tự y, bên ngoài khoác mộng cài áo choàng xanh, nhìn có vẻ không phù hợp với khí chất bên ngoài của nhan đại sơ sám. ở trong lòng nhịp lên cẩm đánh giá như vậy, Bá Hiệu đứng dậy mộng cách tự nhiên, cười cười với nha nhịn y nói: bán gờ mấy ngày trước đánh cùng nhà công tử, cuối cùng tướng ngược cũng tìm ra cách phá giải, không phải là nên tìm nhan công tử sao? nhưng lại không biết là nhan công tử không có ở đây. hơn nữa cũng không cam lòng đi về như vậy, nên mới đến chỗ cẩm nhi cô nương nhìn một chút, nhân tiện chờ nhan công tử trở về. bánh hiểu cô nương là khác, thế hạ lại không thể hảo hảo chiêu đại, ngược lại lại để cho cô nương phải chăm sống sương muội, thật là tất lại. Người không có việc gì tới nhìn sư muội của ta làm gì. Bác hiệu lắc lắc cái hoạch nhỏ, nói, Cẩm nhi cô nương khéo léo là một người mà ta rất thích. Ta tình nguyện ngồi nói chuyện với sư muội người, nhìn qua ý tứ là nói của bọn họ, cuối cùng chỉ có một câu mà nàng thích nghe. Trong lòng dịp nên cẩm tấm tắc khen, à, không ngờ bác hiệu cô nương lại và Cẩm nhi lại hợp nhau như thế. An ý với một kẻ ngốc, đây không phải là lời nổ lừa gạc, làm tổn thương người khác sao. Tại sao xám quả là hết thuốc chữa, kết cả cô nương xinh đẹp như vậy, cũng không vô tha. Tâm lòng dụng lên cẩm cảm thán, thật ra thì nếu cô bé hoàng khăn đỏ định tình ở đây, nó không chừng sẽ có chút hạ hề. Dù sao, hắn cũng biết, hắn không phải là người duy nhất bị như thế. 28 Cưng chiều Bánh hiểu cầm cây quạt che miệng, ông trả lời. Động tác này quả là phong tình mạnh chủng, đây mới thật sự là phụ nữ, trong lòng Diệp Liên Cẩm cảm tán. Thật ra thì, đại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng. Nhân nhiệm y thở dài với bác hiệu. Nói thật là, bây giờ Diệp Liên Cẩm rất muốn đứng trước mặt nhà nhiệm y, ta đỏ xanh thân lưng hẳn kêu lên. Người cầu sinh ta đi, có cầu xin thì ta cũng không đồng ý với người. Dĩ nhiên, tất cả những điều này chỉ tồn tại trong suy nghĩ nàng. ngươi tồn tại rất sâu trong suy nghĩ của ta, không hiểu tại sao chỉ lên cẩm rất muốn hán câu hát này. Bách hiểu thu cây quạt nguyện cười, nhà công tử cứ nói đi, đừng ngại. Vì vậy, nhà nhiễm y từ rất không khách khí, lúng đầu, trở về bộ dạng miệng cưỡng, làm cho người ta cảm thấy không được tôn trọng. Nói gần đây Pi đang có chuyện không thể ở lại đây. Tại hạ cũng thường xuyên đi ra ngoài. Bất hiện cô nương có thể chăm sóc cho sư muội tại hạ trong lúc tại hạ đi ra ngoài được không? Dĩ nhiên, ngày tại hạ sẽ đón cẩm nhi về. Đây là đang nhờ người khác chăm sóc sủng vật của mình sao? Không đúng, đây là phó thác mới đúng. Pi đang muốn rời đi. Thật ra Dịp liên Cẩm cũng không biết các ngài nhân những y làm những việc gì, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng đi vào phố uống trà, cộng thêm việc thỉnh thoảng đi trêu tập nàng. Bách hiệu chậm rãi mở cây hoạt ra, cái miệng nhít lên nói. Rất vui lòng được giúp đỡ Cứ như vậy thôi sao, Dịp liên Cẩm trơ mát nhìn nhân nhiễm y, với mình như là sủng vật, mà không là phó tháng mình cho một người khác. Đa tạ! Vừa rồi cô nương nói không phải đến để chơi tiêm ván cờ sao. Bây giờ vừa phạm chúng ta có thể đi trao đổi nghiên cứu một phèn. Nhà nhịp y cười với vẻ kim trốn, thật đúng là đỉnh cao của bốn chữ mặt người giả thú. Khi vậy, dịp lưng cẩm đành nhìn một đôi trai tại cảnh sát đi nghiên cứu thảo luận. Không ngoài dự đó, mấy ngày sau, dịp lưng cẩm mặc áo ngủ bằng gấm đi theo nhà nhịp y đến hang ổ của bách hiệu, một tòa nhà tương đối yên lặng trong lịch thành, gian hò vang. cái tên rất khi khải giúp bến cẩm đi theo nhân những y, tiện thể quan sát kết cấu trạch viện xung quanh. nếu nói đến diệm già giàu có như khỏi trung thành có đông dân số, thì tên tuổi của bách hiệu trên gian hồ cũng không khác biệt lắm. trong lòng nàng cảm thán, thì ra bách hiệu này trong là một phố trà đích thực. Diệp Lâm Cẩm đi sao và Áo Nha nhậm y vào gia đình đi vào. Lúc này bách hiểu một thân y phục trắng thanh lệ, đang ngồi trước bàn rập xá, nhìn đến trên, trên bàn thì thấy một đống tài liệu. Quý đầu mơ khẽ mím lại, một làn tóc mỏng xõa bên vai, trong vô cùng động lòng người, để nhân khi làm việc nghiêm túc là đẹp nhất. Dịp Lâm Cẩm cảm thán: Mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ đặt tới cảnh giấy kia. Đến rồi sao? nhận ra bọn họ đã đến, bác hiểu ngẩng đầu lên. Nhân nhiễm y chấm tay nói, thật sự là đã làm phiền rồi. bị nhỏ thôi, nhân công tử trở nên khinh khí như vậy từ khi nào? Y phục trắng, tóc đen, đôi môi, ánh mắt sáng ngời, chiếc quả nhỏ từ cổ đàn hương, phòng thái yêu điệu. chương 29 Danh tiếng trên gia hồ Cùng so với dịp linh cẩm mộng thân ảo vái màu đỏ, đã làm mất đi vài phần mỹ lực của phái nữ. Dĩ nhiên, một cái ngốc thì có cái gì gọi là mỹ lực phái nữ chứ? Nếu nàng ăn mặn tốt một chút, nhất định cũng không kém nàng ta, trong lòng nàng thật muốn nồn. Nhưng y suy người, từ sơ đầu dịp linh cẩm nói. Cẩm gì đến khi hoàng hôn xuống ta sẽ tới đón người. Ở đây nhớ cố gắng ngoan ngoãn, không lượng đi thêm phiền tỏi cho bánh hiệu cô nương. nhìn nhóm vẻ dối trá này của hắn, kỳ thật Diệp Liên Cẩm rất không muốn để ý đến hắn. Đang vẫn còn không biết ta rốt cuộc tại sao hắn lại đưa nàng tới nơi này. Trong lòng Diệp Liên Cẩm không khỏi có chút phiền não, nhưng tất cả tâm tình không thể biểu hiện trên mặt. Điều này càng làm cho tâm tình nàng xấu đi. Diệp Bán Cẩm ngửa đầu lên, bộ y phục màu đỏ càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của nàng. Khuôn mặt đỏ làm cho người ta cảm thấy cần phải yêu thương. Vân, Cẩm Nhi sẽ thận biết điều. Đột nhiên, Diệp Bán Cẩm không muốn giả bộ ngốc nữa, Trung vi cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên, ông được thoải mái cho lắm. Lòng gan tị của nữ nhân quả nhiên như lại hại. Nhìn nhóm vẻ của bác hiểu đang có chúng tự ti mặc cảm. Nữ nhân và cô gái có gì khác biệt sao? Dù sao thì số tuổi thực thế của dịp lên cẩm cũng đã 22 tuổi rồi. Nhưng những y nhanh chóng rời đi, cái là diệp lên cẩm ở bên người bác hiểu. Cẩm như cô nương, ngồi đây một chút đi. Các con một số viện vẫn chưa xử lý xong phát sang người bưng cho giúp liên cẩm mấy địa điểm thâm và bình trà, sau đó quay lại ngồi trướng bàn làm việc. giải trí một lát, giúp liên cẩm đã cảm thấy nhàm chán, đang hoàn toàn không biết ý đồ của nha nhiễm y khi đưa nạt tới đây, bởi vì anh em biết rằng nàng có năng lượng tự giải quyết mọi việc, trừ việc yêu cầu ăn cơm, cô nương ban công tử cầu kiến, giúp lên cẩm phát hiện. Bộ y phục màu vàng nhạt đó được nhà hoàng ở nơi này mặn rất nhiều. Đột nhiên, anh cảm thấy rất may mắn là kể từ khi xảy ra sự kiện nhộm đỏ y phục thì không thấy cái quần kia đâu nữa. Bách hiểu ngẩn đầu lên, mời quan ông tự ra phòng khác, cho một chút ta sẽ tới. Nhân tiện người đưa cảm nhi cô nương đi chăm sóc cho tốt. Đương nhiên, bách hiểu sẽ không đưa theo dịp lên cậm đến nơi Mình xử lý công việc. Dĩ nhiên, Dịp Linh Cẩm cũng không biết nàng vừa nghi ngô lại ở trong phòng tài liệu, mà người dân hồ đã tốn nhiều vàng bạc mới có thể đổi lấy chúng thông tin. Dịp Linh Cẩm lặng lẽ đi theo nhà hoàng ra ngoài, đi trên hành lang dài, từ phía đối diện đi tới, một người mặc trường ba màu đen, mười phần yên nghiêm. Đi gần đến, Dịp Linh Cẩm mới phát hiện. Các người toàn thân tiễn Mỹ, ngay cả mộng sợi tóc cũng không một lệ, chính Mỹ Nam phán quan quan quán chi. Chương ba mươi Bỏ trốn mất dạng Mỹ ca ca, dịp lên cẩm dừng lại, đẹp mắt mật to nhìn quan quán chi, chỉ thấy gương mặt rướng mặn lạnh lùng, nhưng anh trũng, đôi lông mày hơi cao một cái, chỉ là rất mơ hồ thốn qua. Sau đó, Nàng quán chi cẩn đầu với dịp lên cẩm một cái để tỏ ý. Bước chừng ta nhớ lại quá khứ không vui, dịp đen cẩm nhìn trời, rất muốn xoa nhẹ lên của mặt phán quan bị xóa sấm lớn làm thương tổn tâm linh kia. Nhưng nàng biết, nếu như nàng tiếp tục cho hỏi với hắn thì sẽ chỉ là họa vô đơn chỉ cho nên nàng quyết định là rưới thêm một chút dầu lên lửa đi, bởi vì Lúc vừa rồi nàng thật rất không vui vẻ. từ thật chứng minh, tâm tình của người ta không tốt, sẽ trở nên tồi tệ, bất kể là thông minh như nhà nhậm y, hay là giám bộ ngu như dịp lên cẩm. Mỹ ca ca, diệp lên cẩm thư diệu quan quán chi đi qua bên người nàng, liền kéo tay ảo án lại. quan quán chi ngừng lại, mặn hơi đèn. Mỹ ca ca không nhớ rõ cẩm gì sao, ta là làm sao lại ngốc như vậy dịp nên cẩm lộ vẻ mặn khờ dạy hỏi. quan Quang Chì cứ dù muốn đánh người, cũng không cách nào xuống tài. Bên người ta chụp được chứng cứ cho tội danh không tử nhà quan ứng hiếp thiếu nữ nhà lành sẽ không tốt. Sau này, hắn vẫn còn muốn lăn lộn đẩy. Cô nương cứ ở chỗ này một mình sao? Tên khống kiếp nhà nhiệm y kia ở đâu? Ồ, cái mẫu bỏ ta rồi. Nhà Hoàng bên cạnh Y viện cố ý đè thấp giọng nói, cho bộ thần sáng ô thương của Diệp Linh cảm chọc cho vì cười một cái. Á, cô nương chớ khổ sở, Hoàng Quán Chi kỳ thận không biết an quả người. Diệp Linh cảm thứ chút nữa bị bộ dạng thông đượng tự nhiên này của Hoàng Quán Chi làm cho thức cười. Sao Mỹ ca ca lại tới nơi này? Ra khi nàng rất tò mò, độ tốn của viện làm kẻ ngốc. Chính là muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì, căn bản cũng có thể nói ra, không cần suy nghĩ quá nhiều. a ta, ca, ca, đến là có chuyện, cho nên trước không giúp người được, đến nay tới tìm người chơi. á giữ ca ca này thật lòng mà nói hắn rất khổ sở, đớn không được tự nhiên, dĩ nhiên hắn sẽ không trở về chạy đầu, hắn nói dối thôi nàng xoay người đối với người dẫn đường. đừng để cho bánh hiệu cô nương đợi lâu, chúng ta nên đi thôi. nhắc lời, đừng đi theo người dẫn đường, không nhìn cặp mắt đờ đẫn, đau vẻ sầu não suy nghĩ của nhịp liên cảm. nhìn qua quán chi rồi đi giống như trốn, nhịp liên cảm rất là vui sướng trong lòng, vì thế trong nhãn mắt đã cười lên ha ha. nha hoàng của nàng nhìn theo không hiểu ra sao, cuối cùng tổng kết ý tưởng của kẻ ngốc luôn khác người, không cách nào lý giải nổi. Dịp lên cẩm đi theo nha hoàng, vòng bên trong, vòng bên tay trong lòng cảm thán. Giang hồ này nghe ra thận là phức tạp, ý mừng bên trong nhất định là không ít. Nhưng nàng không có hứng thú, coi nhỡ không cẩn thận để cho nàng phát hiện ra cái gì và bị cuốn vào tranh chấp nhà ai thì nàng phải làm sao? Đường giang hồ này đi loạn không tốt.